các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. từ tiếng quyết định cũng không chắc anh có đồng ý về mang ra với cô hay không chúng ta đến cửa hàng phía trước mua một chút quà cho cha mẹ sau đó anh cùng em đến mảng ra ám dạn dần nhìn thấy phía trước có một cửa hàng bán đồ cổ anh mới mới đề nghị trước khi hai người kết hôn anh cũng có tìm hiểu sơ qua sở thích của cha mẹ vợ mặc vũ hiên thích đồ cổ vân hình như thì không có hứng thú thứ gì bất quá thân là nữ nhân vân hình như cũng thích làm đẹp món quà dành cho mẹ vợ hắn đã sớm có chuẩn bị Được, Mạc Tứ Yên thấy anh đồng ý liền lập tức vui vẻ kéo thanh đi về phía trước Mạc Tứ Yên buồn bực trong lòng không nói nguyên nhân lớn nhất là bởi vì cuộc gọi của lãnh an nhiên Bởi vì nguyên nhân kiếp trước, cô cũng không thể đem chuyện này nói với anh, bởi vì cô sợ hãi mất đi anh, vì lo sợ nên cô đem chuyện này giấu trong lòng rốt cuộc lại khiến bản thân mình chịu khổ Có lẽ biểu hiện của cô quá mức rõ ràng cho nên mới bị anh phát hiện ra cô âm thầm cảm thấy may mắn vì anh chỉ đưa cô đi mua sắm để làm cô vui. Chứ không phải hỏi vì sao cô lại buồn bực Nếu không cô cũng không biết bản thân Phải trả lời như thế nào Anh nhìn bàn tay bị cô nắm lấy Ánh mắt hơi tối trong lòng không biết đang suy nghĩ gì Sau khi chọn đồ xong Ám vẫn rồi đi lấy xe Sau đó hai người cùng nhau đi đến Mạc Gia Mạc Vũ Hiên đang ở công ty Cho nên trong nhà chỉ còn vẫn hình như cùng với dì Trương Nhìn thấy hai người trở về dì Trương vội vàng ra đón Tiểu thư cô về rồi Dì Trương nhìn thấy cô tiểu thư bé bỏng Mà bản thân chăm sóc từ nhỏ đến lớn Hiện tại đã gả cho người khác lại trở về gương mặt giàn nuôi hiện lên một nụ cười. Mặc Tử Yên bị Dì Trương ôm lấy, có chút bất đau gì, thế nhưng cô cũng hiểu rõ cảm giác của bà. Trước kia bởi vì Cha Lân, mà mối quan hệ giữa cô và Dì Trương không hề tốt. Cha Lân không phải người tốt, nhưng Mạc Tử Yên là như con thiêu thân lao đổ vào lửa. Dì Trương khuyên không được, quan hệ hai người ngày càng xa cách. nhưng tại cảm giác của cô đối với Dì Trương không chỉ là uất hận mà còn là những cảm xúc phức tạp khác. Dù sao ngoại trừ vẫn hình như Dì Trương là người phụ nữ thứ hai đối xử tốt với cô, yêu thương cô như con ruột. Vừa vào nhà, Mạc Tiên bị bóng dáng ở phòng khách làm cho kỳ ngạc. Người đàn ông tùy ý ngồi tựa vào ghế, ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, bàn tay cứ lướt màn hình, không hề bận tâm đến xung quanh. "Cậu nhỏ, sao cậu lại ở đây?" Mạc Tiên bỏ giày Mang rẽ đi vào phòng khách, nhìn khắp phòng khách chỉ thấy bóng dáng của người đàn ông, trong lòng thầm nghĩ, mẹ cô đâu rồi? Vân Mạc nâng mắt, nhìn đến gương nhan quen thuộc của cô gái, liền giơ tay ngoắc cô. Mạc Tử Yên khó hiểu, không rõ cậu nhỏ điện làm gì, nhưng vẫn đi về phía trước. Đến gần sofa, chân cô đụng phải một vật Còn chưa để cô nhìn ký vật bên dưới Thì thân hình cô đã loạn trọng muốn ngã Cẩn thận Vân mặt nhìn cô sắp ngã, lên vội vàng bật dậy Do tay muốn đỡ lấy cô Thì một bàn tay khác đã nhanh chóng kéo cô vào lòng Không sao chớ Mạc từ yên lúc này đã nằm trọn trong lòng anh Một tay anh ông lấy yêu cô Tay còn lại giúp cô ổn định thân thể Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh bao trùm lấy cô Cô lắc đầu, em không sao Con gái lớn rồi Mà đi đứng bất cẩn như vậy nếu không có ruột thì để xem con còn có thể nói không sao hay không. Vẫn hình như từ trong bếp đi ra, đối với cách đi đứng của con gái, bà thật sự bất đắc dĩ. Mẹ! Mạc Tử Yên bất mãn gọi một tiếng, cô làm sao biết được trên sàn, lại để thứ này. Từ trước đến giờ, cô cũng đâu phải là người mất cẩn. Còn suốt ngày chỉ biết làm đúng, đến đây. Mạc Tử Yên ngoan ngoãn đi bên cạnh bà, còn chưa kịp đợi cô kịp phản ứng. Bà đã kéo theo cô đi vào bếp, bỏ lại một câu. Duật đến rồi đấy à, hai người từ từ nói chuyện, yên nhi cùng ta vào bếp. Hai người đàn ông hai mặt nhìn nhau, ám dạng Duật, tự nhiên đi đến bên sofa đối diện ngồi xuống, vân mặt không biểu cảm cũng ngồi xuống. Không gian yên tính, hai người đàn ông chỉ nhìn nhau mà không nói gì, khiến không khí có chút căng thẳng. Một lúc sau, ám dạ Duật không biết từ đâu lấy ra một hộp quà để ở trên bàn, hộp quà được trang trí đẹp mắt, nhìn sơ cũng biết giá trị không nhỏ. Quà gặp mặt, không biết cậu nhỏ thích thứ gì nên cháu đã chọn đại mong cậu đừng trách Vân Mặc cùng anh không chơi lại bao nhiêu, Nhưng nếu hắn là cậu nhỏ của cô, thì cũng là cậu nhỏ của anh, lễ phép vẫn là nên cần. Ngày hôn lễ, anh cũng thấy Vân Mặc đứng cùng đám người Vân gia, chỉ là anh không có cơ hội qua chào hỏi, mà Vân Mặc tự hổ cũng không có địa qua đây uống rượu chúc mừng. Anh biết cô là công chúa nhỏ của Mặc gia, không chỉ mặc vũ yên, mà Vân Mặc cũng dùng cô đến tận trời. Nhìn thái độ của Vân Mặc, anh liền biết, có vẻ như hắn không vừa lòng với cháu rể là anh, càng không có ý gả cháu gái vào bối cô hắn cho anh. Có lòng là được. Vân Mặc liếc mắt nhìn hộp quà trên bàn, cũng không tỏ vẻ gì, hắn vừa mở miệng thì sẽ nói chuyện hơn chút rồi. Mạc Tử Yên trong bếp, nhìn hai người đàn ông đang trò chuyện, cũng không biết đang nói gì, chỉ thấy một người hỏi, một người trả lời, bầu không khí có chút nhàm chán, nhưng hai người họ lại làm như không thấy, cứ tiếp tục màn đối thoại như vậy, cũng không biết hôm nay Vân Mặc bị làm sao, tự hồ có chút buồn bực, mà buồn bực chuyện gì Mạc Tử Yên cũng không biết, chỉ biết trước khi bước vào nhà Vân Mặc đã có vẻ mặt như vậy, mà khi anh đưa cô sắp ngã, thì về mặt quán lại càng trở nên lạnh lùng hơn, mọi người đều nói phụ nữ khó hiểu, nhưng cô lại cảm thấy, so với phụ nữ, đàn ông cũng khó hiểu không kém. Ánh mắt cô nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net